Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 1, chương 13. Trên chuyến xe từ phòng khám trở về, điều kỳ lạ nhất đã xảy đến với Mariam. Nhìn vào đâu, cô cũng thấy các màu sắc sặc sỡ trên những căn hộ đổ bê tông xám xịt buồn tẻ, những mái tôn, những cửa hàng đang mở cửa, cả dòng nước đục ngầu bùn đất đang chảy trong các rãnh, như thể là đã có một cái cầu vồng tan vào trong mắt cô vậy. Rasid đang gõ nhịp bằng những ngón tay đeo găng của mình và ư ử một bài hát Mỗi khi chiếc xe buýt chạy qua ổ gà và nảy sốc lên Thì bàn tay ông ta lại giơ ra, đỡ lấy bụng cô như muốn che chở Thế Gian Mai thì thế nào? Ông ta nói, đó là một cái tên pastun hay Thế nếu nó là con gái thì sao? Mariam hỏi lại Tôi nghĩ nó là con trai, đúng vậy, một đứa con trai Có tiếng gì rầm lan cắp xe buýt Một vài hành khách đang chỉ trò gì đó Những người khác nghiêng người qua Các hàng ghế để nhìn Nhìn xem Rasit nói gõ nhẹ đốt ngón tay lên kính xe Ông ta mỉm cười Ở đó em thấy không Trên đường phố Mariam nhìn thấy mọi người dừng lại Ở cột đèn giao thông Những gương mặt thỏ ra từ cửa kính ô tô Và ngửa mặt lên trời Hướng về phía những bông tuyết mềm mại Có gì đặc biệt ở những bông tuyết đầu mùa? Mariam tự hỏi, mà lại có sức mê hoặc đến thế? Có phải đó là cơ hội được chiêm ngưỡng một cái gì chưa vấy bẩn, chưa xỉn mau? Để được cảm nhận về duyên dáng ngắn ngủi của một mùa mới trước khi nó bị trà đạp và trở nên ô uế? Nếu nó là con gái, Rashid nói, chắc là không phải thế. Nhưng nếu nó là con gái, thì em có thể chọn bất kỳ cái tên nào mà em muốn. Sáng hôm sau, Mariam bị đánh thức bởi tiếng cưa và tiếng búa. Cô quấn một cái khăn choàng xung quanh người và bước ra khoảnh sân tuyết thổi. Trận tuyết nặng hạt đêm qua đã dứt, Nay chỉ còn những bông tuyết lác đác rơi nhẹ, cuộn tròn trong không khí mơn trớn hai má cô. Không khí tĩnh lặng và có mùi như mùi than đang cháy. Kabul yên tĩnh một cách kỳ lạ, bị bao phủ bởi một màu trắng. Đây đó những làn khói cuộn lên. Cô thấy Rashid ở gian để dụng cụ, đang đóng đinh vào một tấm gỗ. Khi nhìn thấy cô, ông ta bỏ chiếc đinh đang ngậm ở một bên khóe miệng ra. Sẽ có một điều ngạc nhiên đây, thằng bé sẽ cần một cái cũi tôi không muốn em nhìn thấy nó cho đến khi tôi làm xong. Mariam ước gì, ông không làm như thế, cứ khăng khăng hy vọng rằng cô sẽ sinh cho ông một đứa con trai. Cũng vui sướng như cô khi mong chờ đứa trẻ ra đời. Nhưng kỳ vọng của ông đè gánh nặng lên vai cô Ngày hôm qua, Rasid đi ra ngoài Và khi trở về, ông ta mang theo một cái áo khoác da mùa đông cho bé trai Mặt trong áo lót một lớp da cừu mềm ống tay áo theo chỉ tơ đỏ và vàng rất đẹp Rasid nhấc một tấm ván dài và hẹp lên Khi bắt đầu cưa nó ra làm đôi Ông ta nói rằng các bậc cầu thang làm ông ta thấy lo lắng Chắc chắn sau này phải sửa lại nó, khi thằng bé đã đủ lớn để trèo cầu thang. Cái bếp lò cũng làm ông ta lo lắng nữa. Ông ta nói vậy. dao và tìa dĩa phải được để gọn ghẽ ở đâu đó mà thằng bé không với tới. Cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ, bọn con trai nghịch ngợm lắm. Mariam chùm tấm khăn choàng lên để tránh cái lạnh. Buổi sáng ngày hôm sau, Rasit nói ông ta muốn mời bạn bè tới ăn tối để chúc mừng. suốt cả buổi sáng mariam rửa đậu lăng và ngâm gạo cô thái cả tím cho món borani nấu tỏi tây và thịt bò say cho món ao sát. cô lau sàn nhà đập rèm cửa mở cửa sổ cho thông thoáng căn nhà bất chấp ngoài trời tuyết lại đang rơi cô sắp xếp lại các tấm đệm và thảm chùi chân dọc theo bức tường của phòng khách đặt bát đựng kẹo và quả hạnh giang lên trên bàn cô đang ngồi trong phòng mình khi vị khách đầu tiên tới nơi Cô nằm trên giường trong khi những tiếng la ó và cười đùa dưới nhà bắt đầu rộ lên. Cô không thể ngừng sờ vào bụng mình. Cô nghĩ về sinh linh đang lớn lên trong đó và niềm hạnh phúc dâng trào như một cơn gió mạnh ủa qua cánh cửa mở rộng, hai mắt cô đẫm nước. Mariam nghĩ về chuyến xe dài 650 cây số cùng với Rashid từ Herat ở phía Tây gần biên giới Iran tới Kabul ở phía Đông. Họ đã vượt qua những thị trấn nhỏ, những thành phố lớn, những cụm làng nối tiếp nhau. Họ đâu vượt qua những dặn núi, ngang qua những sa mạc cháy dở, từ tỉnh này qua tỉnh khác. Và bây giờ thì cô ở đây, trên những sườn đồi đá cuội khô nẻ, với gia đình của mình, người chồng của mình, đang hướng tới một đích đến đầy yêu thương, làm mẹ. Thật khoan khoái làm sao khi nghĩ về đứa trẻ, đứa con của cô, đứa con của họ. Thật kỳ diệu biết bao khi nghĩ rằng tình yêu của cô dành cho đứa trẻ đã khiến cho tất cả những cảm xúc khác của cô từ trước đến nay đều trở nên thật nhỏ bé, rằng từ nay cô sẽ không còn cần tới trò chơi với những viên đá cuội nữa. Ở dưới nhà, ai đó đang chỉnh thanh một cái bàn đạp hơi, sau đó là tiếng búa lanh canh chỉnh lại cái trống tabla, một ai đó vừa hắng giọng và sau đấy có tiếng huyết sáo và vỗ tay, tiếng bắt nhịp và tiếng hát. Mariam vuốt ve cái bụng mềm mại của mình. Không lớn hơn một cái móng tay, ông bác sĩ nói thế. Mình sắp trở thành một bà mẹ, cô nghĩ. Mình sắp trở thành một bà mẹ, cô nói. Rồi cô cười một mình và nhắc đi nhắc lại mãi câu đó, nhầm nhi vị ngọt ngào của từng chữ. Khi Mariam nghĩ về đứa trẻ, trái tim cô như muốn vỡ ra vì xúc động. Nó cứ rộn ràng, rộn ràng, cho đến khi tất cả những mất mát, tất cả những đau khổ, tất cả những cô đơn, những hèn kém trong cô được gột rửa sạch. Đây chính là lý do vì sao Thượng đế đã đưa cô đến đây, sau tất cả những chặng đường dài băng qua đất nước này. Bây giờ thì cô đã biết điều đó. Cô nhớ lại một đoạn thơ trong kinh Koran mà giáo sĩ Faizuller đã dạy cô. Và Đức Ala là phương Đông và phương Tây. Vì thế, nơi nào con đi tới cũng là chủ ý của người. Cô trải tấm thảm cầu nguyện và đọc một bài kinh Nam Ma. Khi cầu nguyện, cô úp hai tay lên mặt và xin thượng đế không để tất cả những may mắn này tuột mất khỏi tay cô. Chính Rasit là người nảy ra ý tưởng đi nhà tắm hơi. Mariam chưa bao giờ đi tới nhà tắm hơi, nhưng ông nói không có gì tuyệt vời hơn khi bước ra khỏi phòng tắm và hít thở không khí lành lạnh bên ngoài để được cảm thấy hơi nóng bốc lên từ da thịt. Trong nhà tắm hơi nữ, những thân hình di chuyển trong làn hơi nước bao bọc xung quanh Mariam. Đầy thất thoáng một cái hông, kia là đường viền một bờ vai. Tiếng kêu ré của các cô gái, tiếng lảo bầu của những bà già và tiếng nước chảy nhỏ giọt vang vọng giữa các bức tường khi có người đang kỳ cọ lưng và gội đầu. Mariam ngồi một mình ở góc xa, cọ gót chân bằng một viên đá bọt, tách biệt với những bóng hình qua lại kia bằng một bức tường hơi nước. Sau đấy thì có máu và cô thét lên. Bây giờ thì là tiếng bước chân lép nhép trên sàn đá cội ướt. Những khuôn mặt ngó cô chằm chập từ sau làn hơi nước, tiếng lưỡi chật chật. Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Fariba kể với chồng rằng khi nghe tiếng thét, bà chạy tới và nhìn thấy cô vợ của Razit co rúm ở một góc, hai tay ôm gối, dưới chân là một vũng máu lớn. Ông có thể nghe thấy tiếng răng cô ấy đánh vào nhau lập cập, khai y cô ấy run rẩy rất dữ. Khi Mariam nhìn thấy bà, Fariba nói, Câu hỏi với giọng thẳng thốt văn nài Không sao, phải không? Có phải không? Điều này là bình thường phải không? Lại một chuyến xe buýt nữa cùng với Rasit. Lại có tuyết rơi. Lần này thì tuyết rơi dày. Tuyết rơi thành đống trên lối đi, trên mái nhà, tụ thành từng tảng trên các thân cây mọc lè tẻ. Mariam nhìn những người bán hàng đang cào tuyết ở phía trước các cửa hàng. Một lũ trẻ con đang lùa theo một con chó đen. Chúng vẫy tay hào hứng với chiếc xe buýt. Mariam nhìn sang Rashid Hai mắt ông ta nhắm chặt Ông ta không ừ hử gì Mariam ngả đầu vào ghế Và cũng nhắm mắt lại Cô muốn thoát ra khỏi đôi tất lạnh cóng Thoát ra khỏi cái áo len ẩm ướt Đang châm kim trên da cô Cô muốn thoát ra khỏi chuyến xe này Về đến nhà Rashid đắp chăn cho cô Khi cô đang nằm trên giường Nhưng có gì đó cứng nhắc và chiếu lệ trong hành động ấy Trả lời cái kiểu gì thế không biết Ông ta đầy lại Đấy là cách nói của giáo sĩ đây chứ Trả tiền cho ông bác sĩ Thì phải có câu trả lời tốt hơn câu Đó là ý của thượng đế chứ Mariam hai đầu gối bên dưới chăn Và nói ông ta nên đi nghỉ một chút Ý của thượng đế Ông ta giận dữ Ông ta ngồi trong phòng mình Hút thuốc cả ngày Mariam nằm trên giường Tay kẹp giữa hai đầu gối Nhìn những xoáy tuyết lượn vòng Và xoay xoay bên ngoài cửa sổ Cô nhớ mẹ Nana Có lần đã nói rằng mỗi bông tuyết là một tiếng thở dài nặng nhọc của một người đàn bà phiền muộn đâu đó trên thế gian này Rằng tất cả những tiếng thở dài đó bay tận đến trời cao Tụ thành mây rồi vỡ ra thành những đốm nhỏ li ti lặng lẽ rơi xuống con người phía dưới như một sự gợi nhắc rằng những người đàn bà như chúng ta đau khổ biết bao Bà nói Chúng ta đã chịu đựng tất cả rơi xuống đầu mình một cách thật lặng lẽ